Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để làm bạn với những nỗi buồn truyền miên thế này chứ Vậy thì cha mẹ cô ở đâu hết rồi Nghe hỏi vậy Tuyền ngậm ngùi nói Đã chết hết cả rồi Chúng tôi hiện nay là những kẻ mồ côi Lúc này thì dường như người thanh niên đã biết thông cảm cho hoàn cảnh của Tuyền Anh ta xuống giọng nói Thì ra là như thế đó Phải, chúng tôi không còn có sự lựa chọn nào tốt hơn thế. Vậy sống ở ngôi biệt thự hoang kia, cô cảm thấy thế nào nào? Tuyền đành nói thật lòng, khá là cô đơn và rất buồn bởi chúng tôi không có bạn bè xung quanh. Rồi đột nhiên người thanh niên tỏ ra thân thiện hơn với Tuyền. Cô có muốn tôi thường xuyên lui tới trò chuyện không? Tuyền ngước mắt nhìn lên. Nhưng anh ở đâu? Người thanh niên chỉ tay, ngoài cái xóm đằng kia kìa, cách đây không xa là bao. Đến lượt tuyển điều tra lai địch người đối diện. Anh là công nhân của nông trường này sao? Đúng đó, tôi tên là Sinh. Anh có gia đình chưa? Vẫn với nụ cười trên môi, Sinh hóm hình nói. Là cô muốn hỏi tôi có vợ con chưa chứ gì? Nhưng Tuyền không quan tâm tới lời nói của anh Mà cuốn quyết chỉ tay về phía trước Giọng run sợ Ôi! Người hay ma! Sinh nhìn theo rồi cười Coi bộ kìa Cô bị ám ảnh nặng nề rồi đó Nhưng mà tôi vừa mới thấy mà Thấy cái gì nào? Giọng Tuyền như lạc hẳn đi Một... một khuôn mặt rất dị dạng Sinh vẫn tỉnh bơ Có gì đáng sợ đâu Thì họ cũng là người như ta thôi mà. Sao anh biết chứ? Bởi vì tôi và họ cùng ở chung một căn nhà. Nghe tới đây thì tuyển dùng mình mấy cái liền. Vậy họ là người thân của anh sao? Sinh gật đầu thủng thẳng. À thì đại khái là như vậy đó. Sao không thể nói chính xác hơn đi? Bị vặn lại Sinh mạnh miệng hơn. Tôi gọi ông ta bằng chú Cô chỉ biết như thế là quá đủ rồi đó Trong lúc Tuyền còn đang gợn lên những thắc mắc Thì Sinh lại vẫy tay về hướng một bụi cây Anh cất tiếng Chú nhị à ra đây đi Kẻo người ta lầm tưởng chú là con ma sống đó Không nghe lời đác Chỉ có tiếng sột soạt của lá cây một lúc Rồi im Sinh điền quay sang bảo Tuyền Chú không muốn ai nhìn thấy bộ mặt xấu xí của mình đâu. Chú đó luôn bị mặc cảm mà. Và chẳng biết từ bao giờ Tuyền đã nắm lấy tay Sinh. Có lẽ trong lúc quá sợ hãi, cô đã vô ý định nhờ anh ta che chở chăng? Và khi bình tĩnh lại thì Tuyền hết sức thẹn thùng, thu nhanh bàn tay về trước cái nhìn tinh nghịch của Sinh như đang trêu chọc cô. Tối rồi, tôi phải về đây. Nhưng đôi chân của cô chưa kịp hoạt động. Thì Tuyền lại phải lùi sát vào người sinh. Cô la toán lên và yêu cầu. Không, anh phải đưa tôi về thôi. Sinh giả đò ngó lơ đi nơi khác nói. Đầu có chuyện lạ đời vậy chứ. Tôi nhớ lúc đến đây ngắm cảnh. Thì cô tự đi được cơ mà. Thế là Tuyền nhìn vào từng bụi cây. Gương mặt như sắp khóc. Tại lúc đó. Tôi chưa nhìn thấy điều gì khiếp đảm như thế này cả đâu. Nhưng mà chú tôi không phải là ma kia mà. Lời nhấn mạnh của sinh không làm cho Tuyền nguôi sợ. Cô vẫn lắp bắp. Nhưng mà liệu ông ta có làm hại tôi không đó? Hãy cứ đi mà hỏi ông ta. Tôi không dám đâu. Thế rồi thu hết can đảm. Tuyền ù chạy về hướng ngôi biệt thự cũ cho thật nhanh. Đến độ không còn thở kịp. Khi dừng lại. Cô ngã luôn vào vòng tay của ai đó mà không thể nhận dạng được nữa. Tuyền chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng mình hét lên và cảm giác toàn thân thì nhẹ hỡng, bồng bềnh. À, cô hai tỉnh rồi kìa. Tuyền vừa cự quậy mở mắt thì đã nghe tiếng reo của Vũ Dần. Cô gượng ngồi dậy hỏi. Đã mấy giờ rồi hả Vũ? Vũ Dần đáp gọn lõn. 7 giờ tối rồi nghĩa là cô đã ngất đi hơn một tiếng đồng hồ rồi nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện